Thanh Quế nhận lời đi du lịch Với một ông đại gia mới câu được Nhưng tại đó Cô vẫn không tránh khỏi sự quấy nhiễu của ma quỷ Nhưng đặc biệt ở chỗ làm Có lẽ dường như Dông hồn đứa bé trai kia Dường như có một sự liên quan nào đó với cô Bị các hồn ma liên tục quấy nhiễu Làm cho chuyến đi chơi chẳng còn hứng thú Trở về thành phố Cô lập tức nhận được Một cuộc hẹn gặp mặt Và lần này là chính bà vợ của ông đại gia nọ Nhưng với bản tính coi trời bằng vun của mình Thanh Quế dễ dàng chọc điên bà ta Nhờ sự chu cấp của lão đại gia Cô dọn tới một căn trọ mới Những tưởng sẽ có được cuộc sống tiện nghi hơn Nhưng nào ngờ hồn ma của người đàn ông kia Vẫn bám chặt lấy cô Và cường độ kinh dị ngày một tăng lên Không chịu nổi nệm Cô lập tức hẹn gặp với chị gái bối bài Tarot Ở quán cà phê quen mà cô thường lui tới Và được chị ta giải đáp rằng Hồn ma kia chính là người tình cũ của cô Một người vì cô mà chết Nai ôm mối hận trở về từ cõi âm Để đổi lại món nợ đó Và có một điều mà Thanh Quế không nhận ra Là dường như chị gái bối bài này Có một mối liên quan nào đó với hồn ma kịp Những xui xẻo của cô chưa hết Khi trong một lần hẹn của cô và lão đại gia Cô đã bị bà vợ cùng hai người em của bà ta Bắt gặp, rồi đánh đập Dùng đến cả axit Cuộc đời tiếp theo của Thanh Quế sẽ như thế nào? Mời quý vị cùng đến với tập 3 Của bộ truyện Trả nghiệp tác giả Thanh Hương Thanh Quế nhịn tắm biển tên đường Bỗng nhiên nảy ra một chủ ý Cô kéo tay vợ ông bắt súng Cắn mạnh vào mu bàn tay béo mứt của bà ta Tay còn lại đắm vào bụng bà ta Rồi co dò chạy thẳng tới đồn công an gần đó Người phụ nữ rú lên đau đớn Lòng lộn chạy đuổi theo cô Thanh Quế nhào tới ôm lấy một anh công an ở cổng khóc lóc cầu xin Cóc em giới đồng chế ơi Mấy người kia muốn hành hôn em đó Anh ta giữ lấy người thanh quế Kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt một vòng Mái tóc rối bù như tổ quả Vài sợi tóc dính bết mồ hôi Bám vào hai bên sườn mặt Má cô xưng vụ thâm tím Cặp mắt to phím hồng ướt nhẹp Trên người quần áo lấm lem rách nát Bộ dáng vô cùng thảm hại Anh công an còn chưa hiểu chuyện gì Vợ ông bắt liền sòng sọc lao tới Chỉ tay vào phía sau anh ta mà chửi bới Con chó kìa, mày có gan thì ra đây cho tao Rồi bà ta Chống nảnh hướng anh ta mà chửi Cậu đực có bên đó Loại đĩa điếm chuyên đi mọi trại trong người khác Thì phải tống nó vô tù đi Đúng rồi, phải cho cái con này nó một xương Hai người em của bà ta cũng đuổi theo Hô hào theo ý chị Anh công an làm động tác Hòa giải, mềm mỏng mà nói Mọi người bình tĩnh rồi Có gì vào trong trình bày Ai đúng ai sai, lúc đó sẽ rõ thôi. Ngồi trong phòng làm bản tường trình, vợ ông bắt vừa viết, vừa cầm lấy tay anh công an khóc lóc mà kể khổ. Bà ta viết xong, đặt bút đè lên giấy, rồi sụt sùi lau nước mắt. Có cậu ở đây, cậu phải lấy lại công bằng cho tôi. Tôi sẽ kiện cô ta tội phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, kiện cả cái tên chồng mất nết nữa. Tôi phải cho chúng ngồi tù một gông. Thành quế quanh tay Liếc mắt khinh khỉnh nhìn bà ta Cô tựa lưng vào thành ghế Biểu môi nói Bà ăn nói cho cẩn thận Bà có bằng chứng tôi ngoại tình với chồng bà hay không? Chúng tôi có sống chung Có con chung Có hàng xóm nào chứng minh hay không? Tôi và ông ta là quan hệ bạn bè thông thường Tôi hoàn toàn có thể kiện bà tội du khống đó Mày Mày đừng có mà đổi trắng thay đêm Im lặng đi anh công an nghiêm mặt, lớn giọng mặt quát. Bà bắt nén giận xuống, ngồi xuống ghế, mặt hầm hầm lườm Thanh Quế. Thanh Quế cười khẩy, không chút sợ hãi, bình thản mà nói tiếp. Đồng chí công an đây á, chắc là hiểu luật hơn tôi. Ai cũng có thể nhìn thấy thương tích trên người tôi. Tất cả đều là do bà ta gây ra. Vừa gặp tôi ở ngoài á, bà ta liền lao tới đánh tôi. Tôi bất đắc dĩ mới phải phản kháng. Thế nhưng bà ta còn tạc axit tôi nữa. Cố tình quỷ hoại thân thể tôi. Không biết tội này á sẽ phạt bao nhiêu năm tù ha. Mày, mày giỏi thì kiện tao coi. Bà không cần thách. Bây giờ tôi đi làm giám định thương tật Ngoài đường vẫn còn cái lọ axit của bà tạc tôi. Trên đó còn rõ dấu vân tay của bà. Bà yên tâm. Đơn kiện sẽ sớm được gửi tới bà thôi. Tạm biệt. Hẹn gặp nhau ở toàn. Thành Quế nói xong. Cô nộp bản giải trình rồi ngênh ngang quay lưng ra về. Cô không nói xuân. Quả thật cô vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Thật ra cô không muốn kiện cáo, nhưng cứ đánh phủ đầu để tạo thế trước. Lão bắt già rất coi trọng mặt mũi, chắc chắn không để cô nộp đơn hầu toàn. Mà thay vào đó, lão sẽ tìm cách xoa dịu cô. Thế nên cô phải có thứ gì đó răng đẹp khiến cho vợ chồng lão sợ, phải bỏ tiền ra mà xin lỗi cô. Về tới nhà, việc đầu tiên cô làm là tắm táp thật sạch sẽ, gột rửa đi bộ dáng xấu xí thê thảm của mình. Cô ngắm nhìn thân thể của mình trong gương, không bỏ sót một lỗ chân lông nào. Sợ nắng làn da mịn màng, co giãn đàn hồi, cô lẩm nhẩm cảm thắng. Thật may là vẫn còn dùng để kiếm cơm được. Cô quấn căng tắm, trước mặt bài biện đủ các chai lọ thuốc trị thương, trị sẹo. Mỹ phẩm dưỡng da Cô lấy ra từng loại Tỉ mỉ bôi lên người Ngón tay thoa vuốt nhẹ nhàng Cho chất lỏng màu trắng đục thấm vào da Xoa dịu đi cơn đau Thanh quế yêu nhất là cơ thể của mình Tuyệt đối không thể để chúng có tị vết Mất gần một tiếng đồng hồ bôi bôi trát trét Cô mới hài lòng ra ngoài Cô lục tìm vitamin trong ngăn kéo tủ để uống Bớt giác chạm tới một khung ảnh cũ Nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi đám vỏ hộp lẫn lộn Cô ngồi xuống nền nhà tay phủi đi lớp bụi mỏng bám lên mặt kính Khung ảnh này bằng gỗ nâu Phía trên khắc chữ Tình và Quế Kèm theo hình trái tim ở giữa Trong ảnh có hình của cô và một chàng trai trẻ Cả hai đang nắm tay nhau trên cánh đồng hoa chợ lũng Trái tim cô như nghẹn lại Nơi góc sâu thẳm linh hồn cô Dấy lên một cơn sóng dữ Từ nhỏ bé yếu ớt Đến dữ dội phi thường sống mũi cô cay cay Hóc mắt ẩn đỏ mơ hồ Một tầng nước mong manh Cô cắn môi Nhắm mắt lại Ngón tay siết chặt khung gỗ Đã rất lâu rồi Cô không dám động chạm Đến những gì liên quan đến anh ta Bởi lẽ cô sợ Cô sợ chính bản thân mình Hận mình cư xử máu lạnh và ích kỷ Trong đầu hiện lên những ký ức xưa cũ Ánh mắt thất vọng ngày ấy của anh ta Bà thân mình cao lớn đổ ập xuống dòng nước đục ngầu Tiếng gào la thất thanh của người đi đường Tiếng còi hú động của cảnh sát Xoáy sâu vào màn nhĩ cô Làm cô không thể nào kìm nén được cảm xúc trong mình Thanh Quế ôm mặt khóc nứt nở, cuộn mình thu lưu một góc. Cô đã làm gì lúc đó? Cô lẫn mình trong đám đông, trùm kính chiếc áo chống nắng dày cộp, chỉ để lộ hai con mắt nhìn về phía người đàn ông Kim. Dù với khoảng cách xa như thế, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt thất vọng và tuyệt vọng của anh ta. Sự oán hận và sự bàn hoàng của anh Khiến cô mất ngủ trong nửa năm trời Thanh Quế không biết mình đã khóc bao nhiêu đêm Đã bao nhiêu lần muốn nói câu xin lỗi Nhưng cô không làm được Cô càng dáng bản thân phải coi như đó không phải chuyện của mình Phải xóa bỏ anh ra khỏi cuộc sống Có vậy cô mới hoàn toàn thoát khỏi sự việc năm đó Khói miệng cô công lên thành một nụ cười khổ Cô làm sao mà thoát được đây Chị gái Tarot đã nói anh đã tìm đến cô để báo thủ. Cô hít một khơi sâu, gạt nước mắt và điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Lý trí mạnh mẽ trấn áp sự hỗn thẹn trong tim. Ra lệnh ép cô tuyệt đối không được yếu đuối. Cô đã căng trường sống đến hiện tại. Không thể vì chuyện này mà bỏ cuộc. Anh là người cô còn không sợ, huống chi làm mang. Nghĩ đến đây, Thanh Quế lại thấy hơi rợn rợn sau gái. Cô quay phát lại, sau lưng trống rỗng, nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Cô vội ném khung ảnh vào trong góc tủ, đóng và khóa chặt lại. Sau đó lấy một con dao đặt xuống dưới gối, cảnh giác nhìn quanh một lượt, rồi mới tắt đèn đi ngủ. Giấc ngủ này của Thanh Quế không sâu, cho tới khi tỉnh giấc, Đậu ốc cô là một mảnh mơ hồ Chẳng thể nhớ nổi dù một chi tiết trong mơn Cô mặt mày ủ rũ, che miệng ngáp tay vuốt tóc ngược qua đỉnh đầu Đậu ngón tay dây dây da đầu tê rần Và vùng gáy đang nhói lên từng cân Cô nhếu đôi lông mày Có lẽ cô phải dùng hai viên panadol Mới giảm đau được Chị Trâm đã đi du lịch vậy Vừa mới đặt chân xuống sân bay Chạy ta hấn hở gọi điện Kêu Thanh Quế chuẩn bị gặp thầy trừ tạ Nhà đâu thầy này ở dưới an lão Cao tay lắm Muốn gặp thì phải đặt lịch trước Còn không xếp hàng đến sáng hôm sau Cũng chẳng đến lượt Thanh Quế vân dạ cảm ơn Cảm giác không thoải mái trong người Cũng vơi đi mấy phần Chỉ cần giải quyết xong bóng ma đu bám theo người Cô có thể an tâm kê cao gối ngủ ngon An Lão là một huyện nằm ở ngoại thành Hải Phòng, cách trung tâm thành phố hơn 15 cây số. Vùng đất này nổi tiếng với nhiều giai thoại tâm linh và khu pháp trường đáng sợ. Chính vì thế, nơi đây có không ít thầy pháp nổi danh. Trầm từng đến chỗ thầy sinh bùa vài lần, nên khá thông thạo đường xáp. Tới cầu Nguyệt, hai chị em đi bộ thêm ba con ngõ thì đến nơi. Tại cổng vào, Cô bắt gặp một người đàn bà độ hơn sáu mươi, khạng ngồi trên ghế cao dưới gốc thị. Bà ta mặc bộ quần áo hầu đồng màu tím, có hình theo thùng luồn, chim sẻ. Đôi mắt đột ngầu hơi hiếp lại, miệng phì phèo điếu thuốc, nhìn vẻ hưởng thụ lắm. Trầm dắt Thanh Quế đến chỗ bà ta, kính cẩn nói. Dạ, cô Chuyên, hôm trước cháu có gọi điện đặt lịch á. Chị em cháu... Muốn đến nhờ thầy bắt ma Nó ám em cháu mấy tháng nay rồi Người đàn bà liếc mắt qua Trâm và Thanh Quế Môi hơi dẫu ra Bà ta cầm điếu thuốc bỏ xuống gạt tàn tay lật lật quyển sổ tra tên Nhìn thấy Trâm đã hẹn và ứng tiện Bà ta mới cầm bút lông Ngoệt ngoạt vài chữ trên giấy Rồi hất hàm nói Mày là khách quen Nên cô cho mày thông hành trước đó À, dạ, cháu cảm ơn cô Trâm tươi cười vương tay nhận lấy giấy Cuộn tròn lại nhét vào tay thanh quý Sau đó chị ta móc ra một gối lì xì nhỏ Trong túi sách đặt lên trên bàn Cháu gửi cô tiền trầu cao ha Người đàn bà gật đầu tỏ vẻ hài lòng Gương mặt nhăn nheo khó ở Trở nên hòa ái hơn rất nhiều Bà ta thản nhiên cầm lì xì Cất vào trong cơi trầu Rồi phất tay Đi mau lên, không lại mất chỗ đó. dạ. Trầm kéo tay quế tiếp tục đi vào bên trong. Qua cánh cổng sơn son thiếp vàng. Họ trông thấy một đoàn người đang đứng xếp hàng, mong ngóng được gọi vào điện. Trên tay ai cũng mang theo mâm lễ đầy ấp. Nào là xôi, gà, gạo, muối trắng, trầu cao, tiền vàng, bó hương. Chị ơi, mình không cần mâm lễ hả? Chỉ đặt lễ hết rồi, không cần phải mang theo Trầm lấy giấy thông hành trong tay Thanh Quế Đưa cho thầy tu bên cửa điện để chờ gọi tên Trời nắng gắt, không khí hầm hập như trong lò thang Đoàn người đi lễ chắc chờ đã lâu Nhìn ai nấy cũng đều mồ hôi nhễ nhại Sắc mặt mệt mỏi Thanh Quế lấy ra hoạt giấy phe phẩy cho bớt nóng Đánh mắt nhìn về tòa điện củ kỹ phía trước Điện thờ là một căn nhà ba gian cổ xưa, mái ngói đỏ được phủ thêm lớp rêu xanh mốc meo. Áp lưng vào núi đất đỏ, đằng sau dăng kính những bụi mây, dây gai xù xị. Cột chống bằng gỗ đá bạc màu sơn, lục bụt một vài chỗ do mối mọt. Chờ đợi ước chừng 15 phút thì được kêu tên. Thanh Quế và Trâm cởi dài đặt ở bậc thềm, rồi nhanh nhẹn đi vào trong. Do chỉ mở cửa ra vào, nên trong nhà rất tối Ánh sáng duy nhất phát ra là từ chiếc đèn bóng nhỏ trên bàn thờ Mùi hương khối sọc vào mũi, làm cho quế hát hơi liên tục Cô bóp hai cánh mũi, có khăn xua đi cảm giác hô hấp khó chịu Cô ngẩn đầu nhìn qua điện một lượt Chính giữa nhà là bàn thờ lớn bằng gỗ hương Chạm trổ hoa văn kỳ công Phía trên đặt tượng một ông tướng hung dữ bằng đồng Cùng với ba bát hương Và chục mâm lễ to đầy Xung quanh các cột gỗ chống Là hàng loạt bùi chú hình thù kỳ dị Cùng mấy tấm ảnh đầu lâu xương chéo Trên trần nhà Tần giải lụa trắng đỏ đang xen vắt trên thanh xà trủ xuống sàn Lão thầy trừ ta ngồi trên ghế gỗ chạm rồng phượng Phía tay trái Ông ta mặc một chiếc áo dài trắng tinh Đầu quấn khăn Giữa trán bôi chấm son đỏ Một tay ông ta cầm chuỗi tràn hạt bằng đá thạch anh Tay còn lại phe phẩy cây phất trần trắng tinh Làm bộ niệm kinh Phát hiện hai chị em Thanh Quế trốn rén vào đây Ông ta lặng lẽ mở đôi mắt tà tà quan sát Thanh Quế liếc qua Thấy cách bố trí dị hợm Cùng với mùi hương trầm nồng đậm tới đau đầu Cô chắc mẩm chỗ này Là của một gã đại lừa bịp Chứ chẳng phải chốn linh thiên nào hết Nhưng nể mặt chị Trâm Lại mất công đến nơi Cô không thèm vạch mặt Mà chờ xem lão ta định diễn trò gì Lão thầy hào hấu nhìn thanh quế Đồng tử đen quét trên người cô Không sót một vị trí nào Hai mảnh trâu vung vẫy như con cá trê Đột nhiên ông ta nhảy lên ghế Ngẫn cổ hú như dượng Thân hình cò hương lắc lư y hệt như kẻ say rượu. Hai tà áo trọng thùng thình đung đưa qua lại. Thanh Quế giật nảy mình. Cô sợ hết hồn. Vội vã nép sau lưng chị Trâm. Trợn tròn mắt nhìn lão già dở hơi đang nhảy nhót trên ghế. Trong đầu Thanh Quế thầm chửi rủa Sao mình lại ngu si theo chị ta đến cái chỗ quỷ quái này? Chị Trâm dường như đã quá quen với biểu hiện các người của lão ta. Chị bình tĩnh chấp tay nói Dạ thưa thầy, con dẫn em con tới đây, xin thầy xót thương cứu giúp. Em con bị dông ám, quấy nhiễu cuộc sống, tội nghiệp lắm thầy ơi. Thầy giúp con bắt nó đi, để cuộc sống của chúng con trở về bình thường an ổn. Con lại thầy. Lão thầy gật đầu, tay vuốt vuốt trâu, ra vẻ thần bí cao thâm. Hà, hèn gì Vừa thấy hai con vào Thầy liền nhận ra một luồng khối đen dày đặc Bám díu lên người con bé Chính vì thế mà thầy phải hét lên Dùng pháp lực đi mà hù dọa cho nó chạy đó à, Dạ, vậy thầy đuổi được nó đi luôn rồi ạ Còn chưa Ông ta lắc đầu chắp tay sau lưng Chậm rãi đi về phía chị ta Nâng mặt đắp Chỉ vì thấy thầy nên nó sợ thật Khi hai đứa về, nó sẽ lại bám tiếp. Vậy chúng con phải làm sao ạ? Quế bán tính bán nghi hỏi. Thầy biết các con tìm đến đây chắc là khó khăn tuyệt vọng lắm rồi. Các con nhìn hàng người xếp hàng bên ngoài là đủ biết quy danh của thầy cao tới mức nào. Cho nên các con tìm đúng người rồi đó. Quế trong ông ta tự tin như vậy Trong tâm bắt đầu nảy sinh một chút mong chờ Có khi biểu hiện của ông ta hơi lập dị Do là người trời chăng Lão thầy nhận thấy Thanh Quế có vẻ tin tưởng mình Lòng thầm đắc ý Ông ta bung vẫy cây phất trần Lớn giọng khoát lát Nghe đây Thầy chính là truyền nhân của cô mẫu Thiên thù Và cậu Thiên Tự Hậu vệ của tướng quân Ngô Bèn Năm tuổi tinh thông võ nghệ Mười tuổi thông tuệ chiêm tinh Mười tuổi có thể khuấy động càng khôn Tiêu diệt ma quỷ Đến giờ bốn mươi Giết không dưới trăm con ma còn quỷ Được người đời trọng giọng Tôn kính Thầy chính là khắc tinh của ma quỷ Là Bồ Tát sống Cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh. Trầm tình sái cổ mấy lời ba hoa của ông ta, Chị hít vai quý Cười tích mắt thủ thị nói, <cười> Mày thấy chưa? Chị nói thầy giỏi lắm mà. Nhưng mà các con biết rồi đó, Để trừ ma trừ tà, Thầy phải hao tổn pháp lực, Suy giảm tuổi thọ. Hơn nữa muốn mượn lực từ các tướng nhà trời, Thì phải có lễ lọc. Xưa nay thầy hành đạo vì giúp người Chẳng dám lấy còng Nhưng lễ lộc quan trên thì phải sắm đủ Các con đưa thầy tiền lễ là được À, vậy tiền lễ bao nhiêu ạ? Không nhiều Hai mươi triệu thôi Nghe thấy số tiền lớn thản nhiên bật ra từ miệng ông ta Quế nhảy dựng lên Cái gì? Ăn cướp à Trâm vội vàng kéo Quế lại Tức giận trừng mắt cô Mày ăn nói với thầy vậy hả Mất ít tiền mà khỏe thân Thì tiếc cái gì Hay mày định để nó ám mày cả đời Quế hậm hực cúi đầu Lưỡng lự cắn môi ngẫm nghĩ 20 triệu là số tiền không nhỏ Hơn nữa cô còn chẳng biết Chỗ này có thực sự linh nghiệm hay không Chỉ là hồn ma bên cạnh không đuổi đi Cô làm sao ăn ngon ngủ ngon Yên ổn sống tiếp mà kiếm tiền Cô đắn đo qua lại. Bên tai chị Trâm không ngừng chèo kéo, thuyết phục. Cuối cùng cô cắn trăng chấp nhận mức giá cắt cổ của lão ta. Nếu ông ta không thực sự đuổi được con ma đeo bám người cô, cô thề sẽ đốt trụi cái điện này. À, xin lỗi thầy, con em con nó ngu dại màu phạm thầy. Mong thầy đừng có trách nó. À, tiền lễ bọn con sẽ chi vậy? trầm cuối người khúng núm thừa gửi. Chị ta huyết vào vai Quế, Lào bầu. Mau xin lỗi thầy đi. À, con xin lỗi. Quế dù không tình nguyện, Cũng phải chấp tay nói. Lão thầy hừ một tiếng, Chẳng thèm chấp vật Miễn là có tiền. Ông ta vung cây phất trần trong tay, Một tay chấp trước ngực, Lẫm nhẫm độc kinh, Rồi hướng về Quế nói. Quỳ xuống, Chị Trâm ấn quế quỳ trên tấm đệm vàng, sau đó đem một tấm khăn lụa đen bóng trùm lên đầu cô. Ông thầy cầm hai cây nến đỏ, bắt đầu kho chân múa máy lung tung quanh người cô. Ông ta vừa khua chân múa tay, vừa hát một thứ tiếng khó hiểu, dán vẻ lố lăng như một tên hệ trong rạp xiết. Múa hát xong, ông ta thấp ba nến hương, rồi kính cẩn bê ly rượu trên bàn thờ xuống. Nhúng một lá tre và vẫy lên người quế. Nước thần của quan âm Bồ Tát Sẽ thiêu trái tà quỷ, thành tẩy người con. Dứt lời, Ông ta bắt lấy cây phất trần, Phẩy qua phẩy lại trên đầu cô. Lũ vong linh độc ác, Màu cút ngay, Bằng không tao cho mày không được siêu sinh. Bị ngăn cách bởi một lớp khăn, nên Quế không thấy được bộ mặt nhố nhăn, lố bịch của lão thầy. Bạn không cô nhất định bóp chết ông ta và kêu gào chị Trâm đi về. Ông ta làm phép xong, thuận tay rút ra một thanh kiếm giả, bắt đầu múa mai loạn xạ như đang đánh nhau. Ác linh! Ta sẽ thay trời hành đạo, tiêu diệt mày, không để mày làm hại thế gian. Quế nghe tiếng chém không khí, và giọng điệu đanh thép của ông ta. Cứ ngỡ rằng ông ta có thể thực sự giết được ma. Cô thầm mừng, chỉ cầu cho ông ta chém nát linh hồn của gã đó, không để cho gã có cơ hội ám quẻ cô nữa. Khăn trùm đầu được giật ra, lão thầy thở một hơi, thấm mồ hôi trên trắng. Ai, con ma này rất khung bạo nhưng đã bị thầy đánh cho thương tích đầy mình rồi. Bây giờ thầy sẽ cho con một lá bùa. Con phải nhớ luôn dắt theo bên người. Có nó như có thầy, con mà sẽ sợ khiếp phía. Quế vui vẻ gật đầu đồng yến. Ông ta bưng ra một chiếc bàn nhỏ, cầm lấy bút lông, chấm mực và vẽ một cái đồ án xấu xí trên tấm giấy đỏ. Đợi mực khô, ông ta nhét nó vào trong chiếc túi nhỏ xíu và đặt vào tay cô. À, dạ, con đòi ăn thay nhiều Quế vội vàng cất bùa vào túi An tâm ra về Trải qua một tuần bình an Quế ít nhiều cũng có chút tin tưởng Lão thầy trừ tà kia thật sự cao tay Xem ra 20 triệu của cô bỏ ra Quả là không hoang phí Không còn hồn ma lãng giảng, quấy nhiễu bên người. Cuộc sống của Thanh Quế trở về những ngày tháng tuyệt vời. Cô thỏa sức ăn chơi, nhảy múa tiệc tùng thâu đêm, coi như bụ đắp cho tâm hồn bị giày xéo trong sợ hãi thời gian trước. Ông bác già gọi điện cho cô, muốn cùng cô gặp mặt nói chuyện. về chuyện trừ tà mà cô quên khuấy mất, bên cạnh mình còn có cái mỏ như ông ta. Hơn nữa sau vụ cô bị đánh ghen, ông bắt lặng mất tâm mất tích, chưa thèm bụ đắp gì cho cô. Thanh Quế ngậm nghĩ, đây là cơ hội để cô vặt lông ông ta, nên chẳng hề lưỡng lự mà nhận lời. Ông ta hẹn cô tới một quán cà phê ít người. Trong ông ta hôm hèm, mệt mỏi vô cùng. Cương mặt già nua hốc hát, hai hốc mắt trụng sâu thâm xì, mái tóc bạc rụng cỡ đi một nửa. Lờ phờ mấy sợi mỏng bám dính trên da đầu. Thời gian này ông ta bị hai bên gia đình mạc sát, vợ khóc con kêu, hành hạ tới mức tàn tạ cả người. Ông ta giống muốn tìm Thanh Quế từ trước, xong vì vợ làm ẩm ỉ lên, nên phải nín nhịn. Em dạo này có khỏe không? Thanh Quế tháo chiếc kính râm trên mặt, gước mắt nhìn người đàn ông đang đứng đối diện, cười nhẹ một tiếng. <cười> Tôi bị vợ chú đánh, đến thăm tím mặt mai. Xích chút nữa thì dính axit mà chết bỏng. Chú nói coi, liệu tôi có khỏe không? Ông bác xấu hổ cúi đầu. Ông biết cô phải chịu quốc ức, trong khi bản thân mình lại không thể ở bên cạnh an ủi. Chắc là cô tuổi thân và khổ sở lắm. Ông ta ngồi xuống chiếc kế gỗ nhỏ cạnh cô. Vài sợi nắng hắt qua những tán lá. Lớm đớm trời xuống người. Tôi biết em chịu tổn thương. Sự việc đó tôi thật lòng xin lỗi em. Em bỏ qua cho vợ tôi được không? Ông bác nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cô. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa vuốt. Chứ vậy thôi sao? Một câu xin lỗi là xong sao? Đạo có chuyện êm đẹp như thế. Thanh Quế chưa bao giờ để bản thân mình chịu thiệt. Không dùng tiền giải quyết thì đừng hồng cô để yên. Cô rút tay khỏi tay ông Tam. Lông mài khẽ nhíu lại, nhích môi nổi. Chú à, nỗi nhục này tôi không nhìn được. Ông bắt đang hai tay vào nhau đặt lên bàn, liếc mắt qua gương mặt khó chịu của cô. Bất giác trong lòng phiền não và nặng nề Dù sao, em cũng là người thứ ba... Um, Tôi là người thứ ba sao Tôi cũng bỏ tâm bỏ sức để chiều lòng chúng Và không hề có ý định phá vỡ gia đình chú mà Chú chán vợ là lỗi của chúng Cớ gì bà ta lại đổ lỗi cho tôi Mà đánh tôi chứ Tôi nói cho chú biết Việc này tôi không dễ dàng bỏ qua đâu Ông bác có sự lãng tránh ánh mắt của cô Đầu lưỡi co vào rồi dũi ra Hai bên má hóp lại Nghĩ ngợi mãi mới buông xuống lời nói. Vậy em định làm gì? Em không nghĩ cho tôi một chút sao? Chú à, không phải tôi không nghĩ cho chú, nhưng việc nào ra việc đó. Tôi chỉ kiện bà ta ra tòa vì tội cố ý gây thương tích cho người khác thôi. Nếu chú sợ mất mặt, thì lập tức ly hôn bà ta đi. Vậy là chẳng còn gì liên quan tới chú nữa. Thành Quế chống tay lên bàn gỗ nâu Thấp giọng nói Ông bắt trong vẻ mặt cương quyết của cô liền biết không dễ gì thuyết phục cô nữa rồi Ông ta thấy thường ngày cô vô cùng hiểu chuyện và ngoan ngoãn Cứ nghĩ việc dỗ dành cô sẽ êm xuôi Ai ngờ cô lại ngang như cua Chẳng thèm nghe lời ông ta nữa Chuyện này thật ra không có gì khó hiểu Thành Quế đến đây với tâm thế là vặt tiền Ông ta không hề đề cập đến tiền Thì đừng mơ cô im Với lại cô cũng muốn đá ông ta đi rồi Không cần thiết phải cam chịu Rồi lấy lòng ông ta nữa Xong là một kẻ thứ ba có đạo đức Cô phải để ông ta ghét cô rồi bỏ cô Ít nhất tâm hồn ông ta không đau thương Và bi lụy quá nhiều Em ra giá đi Ông bác không dòng do Mà đi thẳng vào vấn đề Ông ta đã hiểu ý cô Giải quyết mọi việc Chỉ cần một thứ Tiền Thanh Quế cười khẩy Hàng mi dài chớp chớp như cánh bướm xinh xắn đậu rồi bay Ngón tay cầm lấy đầu ống hút Cắm vào trong quả dừa cúi đầu hút một hơi Tôi bị vợ chú đánh cho thương tích đầy mình Còn tạc axit để quỷ dung Mai mà tôi mạng lớn Không thì bây giờ hấp hối trong bệnh viện rồi Tổn thất này Tôi đòi chú 500 triệu cũng không cao đúng chứ Ông bắt nghe xong tay cầm ly cà phê bất giác trung rảy Chiếc cốc thủy tinh lắc lư qua lại Chất lỏng màu nâu đen sóng sánh trào ra ngoài Em ăn cướp sao Thanh Quế lắc đậu Cô nhẹ nhàng với lấy túi xách bên hông Đem các bản giám định thương tật của bệnh viện Và vài hình ảnh cắt từ camera Để Cảnh vợ ông ta hành hung cô ra. Chú nghĩ bằng chứng này á, thì vợ chú có đi tù không? Ông bắt nhìn bộ dạng tự tin của Thanh Quế. Xem ra cô đã chuẩn bị đầy đủ để bàn bạc với ông ta rồi. Cũng đúng, cô không phải người phụ nữ đơn giản. Cô tinh tranh và ma mảnh hơn ông ta tưởng nhiều. Muốn bàn điều kiện, cô đương nhiên phải có vốn liếng. <cười> Em nghĩ rằng em có thể kiện Hay là có thể yên thân Tại thành phố này sao Tôi biết chú có khả năng Khiến cho tôi sống dở chết dở Nhưng chú ép tôi quá Thì tôi cũng không biết Mình sẽ làm ra chuyện gì đâu Thành Quế cười duyên dáng Thông dòng đáp Cô tiến lại gần ông ta Chớp chớp đôi mắt lòng lanh Và nổi tiếp Chú muốn giải quyết êm xuôi mà Chú từng này tuổi thừa sức biết làm như thế nào mới là có lợi đúng chứ ông bắt gật đầu ra vẻ hiểu ý tứ của cô người phụ nữ này nói đúng thứ ông ta để tâm nhất chính là danh dự của gia đình người có địa vị càng cao càng phải lo lắng nhiều thứ càng muốn mọi việc giải quyết trong êm thấm còn loại người như cô đâu cần quan tâm đến mặt mũi bí quá hóa liều là chuyện thường tình Có thể nói Thanh Quế rất thông minh khi lợi dụng việc đó để uy hiếp lại ông. Ông bắt nắm cầm cô lôi về phía mình, quan sát cương mặt xinh đẹp của cô bằng con mắt âm trầm, lạnh lẽo như muốn kim sâu lại. Được rồi, 500 triệu tôi trả cho em đủ. Nhưng điều này cũng có nghĩa là chúng ta chấm dứt tại đây. Thành Quế nghe tiếng chuông thông báo trên điện thoại Nhìn số tiền ông bắt vừa chuyển đến Cô hài lòng mỉm cười Giao lại các giấy tờ cho ông ta Và tiến hành viết bản cam kết hòa giải Cô thỏa mãn xoay lưng rời đi Mất một người đàn ông Cô không cảm thấy buồn Dây béo trên đời nhiều vô kể Chỉ cần cô thích liền thịt được vài tên Cô vào quán ba làm mấy ly rượu để ăn mừng Không ngại bao chị Trâm một bữa Dạy cao gót Đệm bước trên sàn nhà Thân hình cô lão đảo Như cánh chim trao liện trong gió Hai tay bám lên bức tường sơn tróc phẩy Cô lò dò từng bước Ánh đèn trên đỉnh đầu hiêu hắt hắt xuống Xà chiếc bóng của cô lên tường và mặt đất Về tới nhà Thanh Quế ngã nhào lên ghế sofa êm ái Đôi mắt đẹp nhắm lại Hơi thở phả ra mùi rượu nồng nàng. Cổ họng bị rượu làm cho khô rác. Cô với tay lên bàn. Theo cảm tính mà dò tìm vị trí bình nước Ngón tay trắng trẻo di chuyển trên mặt kính thủy tinh. Bất chợt chạm tới một đồ vật kỳ lạ. Thanh quế mở mắt. Nghi hoặc mà nhổm dậy đánh mắt qua. Dưới tay là khung ảnh gỗ cô đã vứt bỏ trong tủ. Cớ sao nó lại xuất hiện tại đây. Không lẽ nhà có trộm sao Thanh quế vội vàng ném khung ảnh xuống dưới đất Đôi mắt tràn ngập thần sắc hoảng sợ Đảo liếc khắp xung quanh Cô rung rảy thò tay vào túi sách Lấy ra một con dao nhỏ Cảnh giác đi vào trong phòng Kiểm tra từng ngõ ngách Cô cẩn thận bước từng bước Tinh thần căng chặt như quả bóng cao su bơm kính không khí Chỉ cần cố thêm một chút là có thể nổ tung Cô tra xét phòng ngủ, nhà tắm và cả ban công. Nhưng không phát hiện ra có bóng dáng người lạ tồn tại. Đồ đạc trong phòng còn nguyên. Chỉnh xếp vị trí chỉnh tệ, đúng vị trí như cô vẫn thường làm. Đồ trang sức và tiền cô giấu cũng không thiếu một xu. Vậy có thể một điều chắc chắn, nhà cô không có trộm. Nếu không phải trộm, thì bức ảnh đó ở bên ngoài chỉ có thể là... Thanh Quế nghĩ tới đây Chợt cảm thấy rợn tóc gái Cơn ấn lạnh ập đến Chạy dọc xương sống Đánh vào đại não vốn đang sợ hãi kinh hoàng của cô Tạo ra một cơn chấn động lớn Khiến cho cô không thể nào giữ vững thân thể Thanh Quế ngã bịch xuống đất Sợ đến tái mét mặt mạng Cô rung rảy hướng mắt ra phòng khách Tại bàn uống nước Khung ảnh gỗ cô vừa ném xuống đất Đang hiên ngang dựng vuông vứt trên mặt kính Giữa tấm hình Những vệt máu dài đỏ tươi Đang loan lỗ chảy qua Cô vội vã cúi đầu xuống Chân cô vương ra Nhanh chóng hất cánh cửa phòng Đóng xăm lại Cô ôm lấy bả vai Từ từ bò lùi về phía sau Cho đến khi tấm lưng ướt đẫm mồ hôi Chạm tới thành dường mát lạnh Thanh quế khó khăn nuốt nước bọt Để xua đi sự căng cứng trong cuốn họng mình Đôi mắt cô tràn ngập kinh hãi và hoảng sợ Những sợi vàng đỏ lần lượt xuất hiện trên lòng trắng Lan dần đến đồng tử đen Anh ta đã trở lại Đã trở lại thật rồi Cơ thể thanh quế trùng như cây sấy Chân tay mềm nhũng như chi chi Không còn có lấy một chút sức lực nào Hai mắt cô giáo giác liếc khắp xung quanh phòng Xem có nơi nào tồn tại kẻ hở hay không Cửa sổ và cửa ra vào cô đã đóng kín Chắc chắn anh ta sẽ không thể vào được Thành Quế tự trấn an bản thân mình Xong, cô không thể nào xua đi nỗi sợ Đang cuộn sống trong thâm tâm Dường như nhớ ra một chuyện Cô gấp gáp lục tìm lá bùa của thầy trừ tạ trên người Ôm chặt lấy nó như chiếc phao cứu sinh Có nó trong tay Nhất định con ma sẽ không dám đến quấy rối cô nữa Cô bám vào thành giường từ từ leo lên Lấy chăn trùm kín người Cuộn tròn lại như chiếc kén tầm Cố tạo cho mình một chút cảm giác an toàn Thời tiết vốn dĩ không mấy dễ chịu Cô còn chưa kịp bật điều hòa Cộng thêm việc bọc chăn kính mít như vậy Cô vừa nóng vừa khó thở Nhưng mà cô sợ Không dám vén chăn để thu lấy không khí Cam chịu cảm giác nóng bức ngột ngạt này Mồ hôi thanh quế vả ra như tấm Thấm ướt quần áo và chăn đệm Tấm bùa trong tay ướt nhòe mực Mũng giấy bám chặt lòng bàn tay Thanh quế nắm tay đặt lên miệng Nhắm mắt lẫm bẩm cầu sinh Lại trời Lại Phật Xin hãy giúp con đánh đôi hồn ma kia đi. tay nắm cửa vàng mở, vang lên rõ mồm một trong không gian tĩnh lặng. Tróng ngực của Thanh Quế đập loạn, trái tim như muốn xé rách lòng ngực mà bay ra ngoài. Cô sợ điến người, tay chân co quốc lại, trung trảy như người bệnh sốt rét. Cánh cửa kéo kẹt dần hé ra, ánh đèn từ ngoài phòng khách hắt vào căn phòng ngủ tối ôm. Nhưng nó chẳng tồn tại được lâu Vì cửa đã lập tức trắng ngang Dập tắt chút ánh sáng duy nhất trong nhà thanh quý Cô có thể cảm nhận Khí lạnh đang dần dần xâm nhập Bổ vây lấy mình Tần luồng không khí tê buốt len lỏi qua những cái lỗ nhỏ trên vải dệt Y như những cây kim nhọn hoắt từng chút, từng chút một đâm vào da thịt cô Lỗ chân lông của cô phình to thành những chiếc gai ốc xấu xí. Cô co mình sâu hơn, hàm răng lập cập va vào nhau. Dường bất chợt lúng súng như đón sức nặng của ai đó. Trong không gian tối ôm và yên tĩnh nặng nề, một bàn tay to lớn đen xị chậm rãi vương ra. Nhất cốc chăn của thanh quế rồi lần mò tới. Làng hơi rét lạnh đã tìm được lỗ hổng lớn, Lập tức tràn vào như thủy triều Túng chặt lấy cơ thể co ro trúng tró của thanh quế Cô hét lên một tiếng Sợ hãi nhìn vào bàn tay đen kịch Đang mò mẫm đến người mình Cô không nhìn thấy hình dáng của bất cứ người nào Thứ duy nhất mà đôi mắt khoảng sợ của cô bắt gặp được Chỉ là một bàn tay mọc ra từ trong không khí Nhưng mà cô biết Biết rất rõ Có một ai đó vô hình đang hiện hữu ngay trong tầm mắt mình. Kẻ vô hình đó đã trường vào chăn của cô, làm cho chiếc chăn căng phình hệt như một cái hòn núi nhỏ. Nó đè lên người cô, dùng sức nặng ấn chặt cô trên giường. Hai cánh tay cô bị dơ lên cao. Lá bùa nhỏ của cô tuột khỏi tay, rồi biến thành những mảnh giấy vụng rơi lã tả xuống giường. Tiếp đó, Tiếng cười khinh miệt của người đàn ông cất lên, vang vọng khắp căn phòng. Khiến cho ai nghe cũng đều sởn gai ốc. Thanh Quế hoảng loạn vô cùng. nước mắt nước mũi tèm nhem, làm trôi đi lớp trang điểm đẹp đẽ Cô không nhìn thấy, chỉ cảm nhận được đây mới là điều đáng sợ nhất. <cười> nhận ra anh không? Giọng nói khàng khàng, Còn hơi tắt mũi của người đàn ông phát ra Một cách ung um dung và thư thái Thanh Quế vừa nghe xong liền muốn khóc thật to Thanh âm này Cả đời cô không bao giờ quên được Khu miệng nhỏ nhắn của cô miếu máu Khóc nấc lên từng tiếng Thân thể bị đè ép đến khó thở Ngực cô đau như bị chạy sắt cắn Cô cố nhúc nhích thân thể tay chân vung vẫy loạn xạ Để tránh thoát sự kìm kẹp Chỉ là kết quả không như cô mong muốn Dù cô dốc sức như thế nào đi chăng nữa Cơ thể cô vẫn im liềm bất động Hoàn toàn không tuân theo chỉ đạo của cô Người đàn ông để cô chống cự chán chê Đến khi cô kiệt sức mà thở phì phò Đôi mắt đen đẫm lệ nhìn về phía anh ta Bờ môi đỏ mộng rung rung mấp máy từng tiếng nghẹn ngào Tôi xin anh, làm ơn tha cho tôi. Anh cần gì thì báo tôi. Tôi nhất định đốt đủ vàng mã cho anh mà. Tiếng cười đặc sệt của người đàn ông một lần nữa cất lên. Giọng cười cực kỳ đáng sợ. Sau đó, đập vào tầm mắt thanh quế là gương mặt tái xám phù nề của anh ta. Hai con mắt trủng sâu đen xị không có lòng trắng. Đôi môi thầm đèn mở ra. Làng khí lạnh như những con sâu Chui qua lỗ chân lông của cô Ngọ ngoại tấn công vào từng mạch máu Thanh Quế nhắm mắt Và hét lên chối tay Trái tim nhỏ bé vì kinh hoảng Mà dường như ngừng đập Khuôn mặt kia đối với cô quá quen thuộc Nhưng xấu xí và khủng khiếp tới mức này Là lần đầu tiên cô trông thấy Hơn nữa người anh ta có nước mùi bụng rất đậm Ước sủng và tanh tuổi Khiến cho cô phát buồn nông Người đàn ông ghé sát mặt thanh quế Há miệng cắn xuống một vùng cổ mịn mạng Hai cái răng nanh lạnh lẽo Cắm vào da thịt trắng mút của cô Chiếc lưỡi dài ẩm ướt lướt qua vị trí cắn Lại tham lam vút ve xương cổ Và xương quai xanh Thanh quế ghê tẩm Vừa sợ vừa chết khiếp nước mắt chảy trồng rồng, rồng. Cô thúc thích nổi Anh xin anh đừng làm hại tôi Tôi biết lỗi rồi Anh tha cho tôi đi Tôi nhất định cung bái anh của anh Ngón tay ẩm ướt của anh ta chặn môi cô Hai cánh môi đỏ lập tức ngầm chặt lại Thanh Quế ưm ưm mấy tiếng Cất tiếng vang xinh Nhưng chẳng thể hé miệng Anh ta khóa miệng cô lại rồi Có lẽ không muốn nghe cô lại nhảy mấy câu dối trá vô nghĩa nữa. Tai anh ta từ từ luồn vào trong quần áo, vuốt ve người cô. Thanh Quế sợn da gà. Anh đã làm ma rồi, thế còn làm ăn gì được với tôi nữa? Nhưng rất nhanh cô liền biết. Làm ma rồi, có thể hành hạ một người ra sao? Một đêm này đối với Thanh Quế chính là cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Các người cô như bị ném trong phòng lạnh, dùng toàn bộ đá vùi lấp xuống. Cô đau đến tê bút chân tay, da thịt co cứng như đóng băng toàn bộ. Đầu chỉ có thế, người đàn ông kia còn tra sức bạo hành cô, làm cô sống dở chết dở. Trời vừa hửng sáng cũng là lúc anh ta rời đi. Thanh Quế thôi thớp trên giường lớn, hai mắt dại ra không có tiêu cự. Thân thể chỗ nào cũng đau nhức các khớp xương gần như rời ra, rơi rụng lã tả. Miệng cô khó khăn lắm mới hé mở được. Dòng máu tươi tức nghẹn từ cổ họng trào ra ngoài, chảy ướt cầm bà cổ. Cô cảm giác như đêm qua mình không khác gì một con cá nằm trên thớt để cho người ta từng bước, từng bước cạo vẫy, bổ bụng, Môi tim móc ruột Chặt thành từng khúc Cô dùng chút sức tạng lực kiệt bò xuống giường Lê lết đến phòng tắm Quan sát bản thân mình trong gương Cô khiếp sợ đến mức muốn ngất xỉu đi Người cô không còn chỗ nào lành lặng Da thịt trắng nõn Phủ đầy vết cắn tím đen Những dấu trăng sâu hấm Và vết cào dài đỏ ẩn Gương mặt lem nhem phấn son Và nước mắt Trong tàn tạ kinh tổm như một con hề xấu xí ở rạp siết, nào còn dáng vẻ xinh đẹp kiêu xa thường ngày. Cô vội vàng bật nước xối từ trên đỉnh đầu xuống, cầm lấy bông tắm trà sát thật mạnh, như muốn xóa hết những dấu vết đáng sợ trên người. Nhớ đến những hình ảnh ghê rợn tối qua, mặt mài cô xanh mét như tàu lá chuối. Cô vừa sợ hãi vừa tủi nhục, ôm chặt lấy thân mình mà khóc nứt nở Thanh Quế cầm lấy điện thoại, ngón tay rung rung gõ trên màn hình cảm ứng. Ánh sáng xanh chiếu qua gương mặt khóc hát, càng làm nổi bật sự tiêu tụy của cô. Cô áp điện thoại vào tay, lắng nghe những tiếng tốt dài lạnh lẽo. Đến khi chị Trâm bắt máy nước mắt Thanh Quế bất chợt tuôn ra như vỡ đê. Trâm nghe thanh âm nghẹn ngào, cùng tiếng nất cục đáng thương của cô. Không nén nổi kinh ngạc, Và lo lắng mà hỏi à, sao vậy Quế Có chuyện gì nói cho chị biết cô, cô em nhớ chị ơi Anh ta nhất định sẽ giết em chết Chị qua đây với em đi Em sợ lắm à, Mày từ từ kể chị nghe coi Quế bầm miệng khóc Đứt mắt lăn dài ướt đẫm hai bên má Len lỗi vào trong từng kẻ tay Cô khóc nất lên Giọng nói khàng đặc Và đứt quảng câu được câu chăng Trầm nghe mà sốt ruột, cuối cùng không nhịn được cắt ngang. Được rồi, mày ở yên đó, chị qua liền. Có gì nói sao, được không? Thành Quế dạ một tiếng rất nhỏ, rồi bọc mình trong chăn. Che đi những dấu vết xấu hổ còn lưu giữ trên người. Trầm đi khá nhanh, chỉ tầm 15 phút là tới. Chị ta lục tìm chìa khóa lúc trước cô đưa nhờ trong nhà hộ để mở cửa. Bước vào căn phòng kính mít tối ôm, Trầm cảm nhận được một luồng không khí kỳ dị và ghê người. Lưng chị ta đổ mồ hôi, cảm giác nóng lạnh không yên. Trầm đánh mắt qua bàn uống nước, nhìn tấm ảnh dính đầy máu khô tanh tửi và đống thủy tinh rơi vỡ lung tung, rồi sợ hãi quay mặt đi. Chị ta chạy vào trong phòng ngủ, trông thấy thanh quế quấn chăn trên người. Mái tóc trối xù như tổ quạ. Hai mắt sưng vụ, đỏ âu. Chắc là đã khóc cả đêm. Sắc mặt cô rất tệ, nhợt nhạt yếu ớt như bông hoa nhỏ bị vùi dập sau cơn bão. Cửa sổ phòng đóng kín không để lọt một chút ánh sáng nào vào bên trong. Điều đó càng làm cho không gian thêm u ám, ảm đạm. Trầm rõ bước lên giường, ngồi trên chiếc đệm trắng êm ái. Bắt lấy đôi vai gầy yếu của thanh quế, quan tâm hỏi. Sao rồi? Có chuyện gì kể cho chị nghe? Sao mày tới nông nổi này? Quế nhạo tới ôm chặt lấy người trăm. Đôi môi tái nhợt, đang miếm chặt lại bật ra tiếng khóc. Người cô run rảy không ngừng, giống như vừa gặp một chuyện vô cùng khủng khiếp. Chỉ muốn vùi mình vào chị ta tìm kiếm cảm giác an toàn. Chịu đựng một đêm đáng sợ như tối qua, Quế cảm thấy như mình sắp chết thật rồi. Chị Trâm bổ vệ Thanh Quế, bàn tay nhỏ nhắn xoa vuốt nhẹ đều lên mái tóc đen dài của cô. Từ từ nói, không cần sợ. Anh ta quay lại rồi, quay lại thật rồi. Chị cứu em đi, em chết mất chị ơi. À, ai quay lại? Anh Tịnh á. C -c không phải thích thầy cho bộ mày rồi hay sao M Mày còn sợ gì nó nữa thành Quế khổ sở lắc đầu Thần sắc trên mặt nhúng màu ảm đạm Chán trường Không có ăn thua bộ bị anh ta xé nát rồi Chết thật Cái thằng này chắc là quỷ dữ rồi Chị trầm nghiêm dọng cảm thắng Chị ta cắn môi Hai đầu lông mài nhú chặt lại Nặng nề nói Mày đi với chị Một chuyến nữa tới gặp thầy Lần này làm lễ to hơn Giết nó luôn Dạ Mất bao nhiêu tiền em cũng chịu Chỉ cần anh ta biến mất Coi cuộc sống của em thôi Lão thầy trừ tà Nghe thanh quế thuật lại đầu đuôi Chuyện tối qua Thì làm bộ đâm chiêu Lão xoa vuốt chiếc cầm Lúng phúng trâu Đôi mắt hiếp lại Rồi đạo mạo nói Con mạ này thật to càng đó Nó phá được bộ của thầy Chứng tỏ pháp lực không tội. Vậy phải làm cách nào mới được đi thầy? Thầy giúp em con giới. Nó khổ lắm rồi. Lão húng hắn ho một tiếng. Cây phất trần trong tay phe phẩy như phổi rùi. Rồi lão vên mặt lên. Lẫn thẫn đi qua lại. ca này khó đó. Để mà tiêu diệt được nó. Thầy sẽ phải đánh đổi năm năm tuổi thọ Rồi lập đàn khấn thỉnh thanh ẩn trình cao. Thầy trả giá đi. chỉ cần giết được nó, con chấp nhận hết. Thanh Quế nắm chặt tay, thẳng thắng nói. Cô thừa hiểu lão già này đang cố sức vội tiền. Vậy nên cô chẳng cần giả bộ. Trầm kéo kéo tay cô, ý bảo không được làm như thế. Nhưng Thanh Quế không rảnh hơi mà để ý việc này. Cô muốn giải quyết hồn ma kia thật nhanh không thể chịu đựng thêm nhục nhã như hôm qua một lần nào nữa. Lão thầy vốn còn định thảo mai buông mấy câu lấp lím, nhưng trông thấy ánh mắt như dao của Thanh Quế, liền tự giác im miệng. Lão cúi đầu lẩm bẩm niệm trúng, rồi phất tai bảo cô quỳ trước bàn thờ. Thanh Quế lần này rất tự giác, cô đặt đầu gối trên tấm đệm vàng, kéo khăn đỏ phủ lên đầu, chắp tay lẩm bẩm a di Đà Phật. Rồi lắc lư thân mình như đang lên đồng. Lão thầy trừ tà rất hài lòng trước biểu hiện của cô. Bắt đầu chỉnh sửa làm lễ. Lão đốt mấy nén hương và trút kiếm nhựa múa mai quay cuồng. Lão vừa múa vừa nói liên thiên. Thỉnh thoảng lại trúng lên như heo chọc tiết. Mùi nhan khối càng lúc càng đậm. Nồng đến mức thanh quế ho sạc sụa. Đầu óc chóng vắng. Cô cố gắng nén nhịn cơn ho ép xuống cổ họng vừa ngứa vừa đau Không khí không được bật ra ngoài Các tế bào dọc theo đường hô hấp bị kích thích Thanh Quế đỏ mặt tía tay Người rung lên bần bật Cảm giác như có muôn ngàn con kiến gặm cắn ở trong cổ họng Cơn gió lạnh từ bên ngoài tràn vào Thanh Quế chợt cảm thấy lạnh buốt từ đầu tới chân Nến và hương tắt ngúm Điện thờ bất chợt bị phủ lên một màu tối ôm Bức tượng tướng oai phong trên bàn thờ Đột nhiên lung lay Rồi đổ rầm xuống đất lăn lóc đến tận cửa Tiếng động ầm ỉ làm cho tất cả mọi người đều giật mình Lão thầy trừ ta cũng thấy có cái gì đó không ổn Nhưng làm cái nghề đồng bóng Lừa đảo bao lâu Lão vẫn phải ra vẻ không sợ trời Không sợ đất Lão chống hông Dẫm mạnh xuống đất Hùng hăng quát lớn Kẻ nào dám xâm nhập ừ. Chưa kịp nói hết câu Lão đột nhiên ngã vật ra đất Chân tay co trúng lại Như bị ai đánh Hai tay lão bóp chặt lấy cổ Mắt trợn tròn đầy lòng trắng Miệng xùi bột mép Rồi giật đùng đùm lên Trâm nhìn lão mà hết hồn Sợ hãi bò đến sau cây cột chống mà nấp Lão thầy lờ mờ nhìn thấy Cái bóng trắng trước mặt Sợ đến xón ra quần Cương mặt già nua tràn ngập hoảng sợ Nhất giải không kiểm soát được Mà chảy ra đầy miệng Tràn xuống cầm và cổ Ú ớ sinh tha Lão lợi dụng điện thờ bỏ hoang Để dở trò tâm linh lừa đảo Chưa từng thấy ma bao giờ Nhưng lần này lão chắc chắn Trước mặt mình thật sự là ma Lão thật sự hối hận Biết thế thà mất mấy chục triệu Chứ không nhận trừ tà cho hai chị em kia Khăn trộm đầu của Thanh Quế bị gió tóc bay lên trần. Cô ngờ ngát đưa mắt nhìn xung quanh. Phát hiện lão thầy Pháp bị kéo từ dưới đất, ấn lên trên bờ tượng Hai chân điên cuồng quẩy đạp. Mặt lão xám nguét, miệng la hét, cao trốn cầu sinh tha mạng. Chị Trâm trong tình cảnh này cũng sợ hãi, nằm rạp trên sàn, không ngừng chấp tay vái lại. Thế rồi một tớp công an từ bên ngoài ập vào. Hồ Vang lệnh bắt giữ Lão thầy trừ tà rơi tuột xuống đất Mặt cắt không còn một giọt máu Người lão nhũng ra Không còn chút sức chống cự Cứ thế bị kéo về đồn Tiếng còi cảnh sát khú động ẩm ỉ Theo đó là vô số người theo vào để hống chuyện Người dân ở đó có Người đi lễ có Người bị lão ta lừa đảo cũng có Họ chen lấn xô đẩy nhau Ai ai cũng muốn nhòi về phía trước. Những người bị lừa tiền căm hận nhìn lão như muốn lột da lóc xương, không ngừng buông lời chửi rủa Vô số những lời mạt sát, rủa xả kinh khủng buông ra, mà lão thầy chỉ biết đần mặt ra chịu đựng. Lão vẫn chưa tỉnh táo sau cơn sang chấn tâm lý vừa rồi, lờ đờ ngồi vào xe cảnh sát. Thanh Quế ngã quỵ xuống đất, ngơ ngát nhìn công an đang quay chụp hiện trường mở mịt trước khung cảnh hỗn loạn xung quanh, không biết mình nên phản ứng như thế nào. Bên tai cô, một làn hơi lạnh quét qua. Sau đó cô nghe thấy tiếng nói của anh ta, khàng khàng, lạnh lẽo như tối qua. Nhận ra anh không. Quế thét lên một tiếng thảm thiết, cả người cô bị nhấc bổng lên không trung. Rồi ép chặt vào bức tường lạnh lẽo Bóng dáng cao lớn của người đàn ông đứng áp sát sau lưng Anh ta thè chiếc lưỡi dài đen ngộm Liếm láp gương mặt tái nhợt của cô Thanh Quế vừa kinh tổm vừa ghê sợ Cảm giác như có một con đĩa dai dẳng Đang trường bò trên má mình Chiếc lưỡi lượng lờ ở cầm cô Rồi trượt xuống vùng cổ thanh mảnh <cười> Em cố tình tìm thầy Pháp Để diệt trừ anh sao Thật là tuyệt tình mặt. Thanh âm càng đặc. Mang theo mùi nước lành lạnh cất lên bên tai cô. Lời lẽ mang tính cảm thắng. Xong giọng điệu lại hờ hững khác thường. Anh ta nắm lấy vài loạn tóc đen mượt của cô. Hít thở thật sâu. Em vẫn dùng dầu gội này. Thơm đó Chỉ là... Nó làm anh nhớ tới một chuyện không vui Dứt lời Ngón tay anh ta dùng sức Nắm chặt Rồi giật mạnh tóc cô về phía sau Thành quế trúng lên đào đứng Đứt mắt sinh lý trào qua khóe mắt Cô theo bản năng ôm đầu Lông mài nhú chặt dị đau Anh muốn sao <cười> Anh muốn tôi phải làm gì Thì mới chịu tha cho tôi <cười> Tha cho em Nào có chuyện dễ dàng như vậy Cả đời này Em đừng hồng sống yên với anh Anh ta hung hăng kéo tóc Đập đầu thanh quế vào tường Những cú đập mạnh bạo Khiến cho cô choáng vắng Xây sẫm mặt mài Đầu cô ông ông đau như sắp vỡ nát ra Phòng da giữa tráng trầy xước Máu đỏ rưm rướm xuất hiện Ngưng tụ Rồi chảy đầy mặt nhậm ướt một mảng tường. Chờ thanh quế sắp ngớt xỉu, anh ta mới thả tay, để cho cô ngã quỵ xuống dưới đất. Cô cố gắng mở đôi mắt nhòe mờ của mình, bàn tay nhỏ nhắn bám biếu vào thành tường mà bò dậy. Hai tấm mạnh rèm chậm rãi co lên, cuộn lấy hai tay thanh quế, rồi lập tức kéo căng như muốn giật đứt tay cô ra khỏi thân thể. Sau tiếng thét chối tay của cô Người đàn ông thông thả vạch cổ áo cô xuống Cắn mạnh vào bộ ngực căng tròn Máu đỏ phun trào Bắn lên gương mặt phù nề tái xám của anh ta Anh ta nhẹ răng cất tiếng đầy mang rợ Đầy khoái chí Chiếc lửa dài liếm sạch máu trên mặt Và mút mát máu tươi nóng hổi trên ngực cô Thành quế kinh hải trợn tròn mắt Người cô run cầm cập Cô hoảng loạn vùng vẫy tay chân Chỉ biết gạo ầm lên mà kêu cúng Người đàn ông rất hưởng thụ sự sợ hãi của cô Khói cảm trả thù dâng trào Làm anh ta sung sướng hơn bao giờ hết Miệng anh ta mở rộng hết cỡ Khoan miệng đỏ lồm và tanh hôi Nhớt giải kéo dài Như từng sợi chỉ mốc nối giữa hai hàm răng nhọn hoắt Miệng anh ta há mỗi lúc một lớn Hệt như có thể nuốt chững cả một người trưởng thành Thành Quế thấy cái miệng kinh tổm đó Như sắp ngoạm cả đầu mình Cô hoảng sợ cực độ Nước mắt ướt nhòe mặt Cô lắc đầu ngoài ngoài Miệng trung trung bật ra từng tiếng nất Tốt gian anh Tôi lại anh Anh tha cho tôi đi Miệng anh ta ngoạm xuống đầu cô mà nuốt xuống Nghiến trăng nhai rộm rộp, máu và ốc cô phọt ra ngoài, trời rớt khắp sàn nhạc. Tiếng thịt và xương nghiện nát lạo xạo trong khoang miệng anh ta. Một vài mẫu thịt phụng nhỏ lẻ và nhớt giải nhớm máu vùng vải xuống đất sau những tiếng chóp chép thỏa mãn. Nửa thân người cục lũng còn lại của thanh quế trùm đầy máu tươi còn treo nguyên trên tường. Thanh Quế gào lên một tiếng thảm thiết, rồi bật dậy trong đêm tối. Trong mắt không giấu nổi vẻ kinh hoàng tột độ. Cô ôm lấy đầu mình, sợ nắng toàn thân nguyên vẹn một lực. chờ cô phát hiện có cái gì đó bất thường. Đôi mắt cô trợn to, rừng rừng nhìn xuống cánh tay phải, đang rung rảy dũi ra. Trong lòng bàn tay là lớp chất lỏng dính nhớp nháp và tanh hôi ướt sủng. Cô khiếp đảm lùi mình lại, tay vợt quạng bật đèn điện lên. Trên thành giường, một con chuột cống to mất đầu vắt vẻo nằm ngang. Máu đỏ từ người nó nhỏ xuống ướt hết cả gối và ra giường. Thanh nhớ tới dáng vẻ bị gặm mất nửa người của mình trong giấc mơ mà sợ hãi phát run. Cô co rúm người lại, lẩm bẩm như người mê sảng. đang cảnh cáo mình. Anh ta muốn giết chết mình. Muốn chặt đầu mình đấy mà. Cô hoảng loạn bò xuống giường, vơ lấy con dao nhỏ cầm chắc trong tay, ngó nghiêng xung quanh, lạnh giọng đe dọa: "Anh đừng có tưởng tôi sợ, tôi sẽ giết anh, tôi sẽ giết anh." Suốt mấy ngày liên tiếp, Thanh Quế đều trải qua cơn ác mộng bị nhai nát đồng. Trong cơn mơ, người đàn ông luôn bạo hành cô. Bóp cổ cô đến lúc cô sắp tắt thở rồi Thì mới chậm rãi cắn xé cơ thể cô Khi cô tỉnh giấc Dưới sàn nhà luôn chất đầy mảnh vụn thủy tinh Và đám chuột chết Chỉ còn một nửa người Thanh Quế thật sự sợ hãi và bất an Tâm thần cô lúc nào cũng căng chặt như dây đàn Chỉ cần mạnh tay gãy Liền sẽ đứt đi Ác mộng khiến cô ám ảnh đến mức không dám ngủ Chứ gần nhắm mắt lại Cương mặt tâm tối Với chiếc miệng gớm ghét của anh ta Đại xuất hiện trong tâm trí cô Cô nhìn quanh phòng Đâu đâu cũng trông thấy bóng dáng Của người đàn ông kia Cô bò lùi vào góc phòng Đem chiếc chăn mỏng quấn quanh người Cô cúi thấp đầu Nghe được tiếng bước chân nặng nệ của anh ta Đang từ từ tiến về phía mình Trái tim cô đập loạn xạ Trái tim cô đập loạn xạ như muốn bật tung ra khỏi lòng ngực. hô hấp cô dồn dập, máu nóng trong người cuộn trào, sôi sụt như dòng dung nham cháy bỏng. Hai hầm răng thanh quế va vào nhau thành những tiếng lập cập, lập cập. Cô len lén ngẩn đầu, trong mắt đỏ hồng ngập tràn sợ hãi. Cô miếm môi, ngậm chặt tiếng khóc ú ớ trong miệng. nước mắt trào ra ngoài, thấm ướt gò má nhợt nhạt. Người đàn ông hé miệng cười. Khí lạnh từ trong khoang miệng tuôn ra, vây hãm lấy cô. Anh ta xoa đầu cô, nhàn nhạt nói: <cười> "Sao vậy? Lúc em giết tôi, em đâu có sợ như vậy?" Tiếng hét thất thanh của Thanh Quế vang lên trong đêm tối, đánh thức rất nhiều người đang chìm trong giấc ngủ yên bình. Mấy người phụ nữ trung niên xung quanh Vốn không ưa gì thanh quế từ trước Nay bị cô quấy rầy Càng thêm tức giận Mà kéo nhau sang nhà cô đập cửa la ó Mở cửa trăm ao Mày có để cho người khác ngủ hay không Ban ngày thì đi đúng Tối về thì hú như con điên vậy Mày sống cái kiểu gì vậy Đám phụ nữ này tính tình Ai nấy đều chanh chua đanh đá Họ chống hông chửi rũ Đắm đá vào cửa nhà thanh quế Cố lôi bằng được cô ra ngoài Tiếng ồn của họ giữa đêm khuya khoắt Làm cho chủ trọ đang yên vị trong chăn ấm Cũng phải lật đật chạy sang hóng hất Có chuyện gì mà mấy bà cứ âm sầm lên vậy Ông coi cái con quế này đi Đêm nào cũng rúng lịch Ai mà ngủ được Ông lôi cổ nó ra ngoài Rồi tống cổ nó đi đi Ừ, được rồi, được rồi Mấy bà cứ bình tĩnh đi đã quế à Mở cửa đi cháu Mọi người có chuyện muốn nói nè Không có tiếng đáp lại Ông chủ gọi thêm một lần nữa Chờ đợi một lúc không thấy Thanh Quế trả lời Ông ta thở dài ôm hòa nói Chắc con bé ngủ rồi Mấy bà có chuyện gì Chưa kịp để cho ông nói xong Thì tiếng hét chối tay của Thanh Quế cất lên Chặn ngang hỏng ông Đồng thời làm cho đám người đang tụ tập giật nảy mình Ông ta vội vàng gõ cửa, lo lắng hỏi. Nè Quế, có chuyện gì vậy? Ông hỏi chị Diêu, bà mở cửa đi. Mấy người phụ nữ khó chịu càm rằm. Họ đang rất sốt ruột và tò mò, xem bên trong nhà Thanh Quế có chuyện gì. Ờ, từ từ đã. Ông chủ trọ lục bới đóng chìa khóa, rồi rung rung mở cửa. Cả đám người lục tục kéo nhau vào trong căn phòng tối ôm của Quế. Chủ trọ lần mọ trên trường Chạm tới công tắc Bật đèn khung cảnh vừa bãi Lộn xộn trong nhà Khiến cho tất cả chết lặng đi Quý tín giả vừa nghe xong tập 3 Của bộ truyện Trả nghiệp Tác giả Thanh Hương Hẹn gặp lại quý tính giả Ở tập 4 của bộ truyện nhé